Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tẳng xóm láng giềng, chú Hào như muốn phát điên lên vậy. Vào một đêm, chú bỗng nghĩ ra một quyết định động trời. Đó là rời quê để lên tỉnh đi làm kiếm tiền nuôi con. Nghĩ là làm, sáng sớm ngày hôm sau, khi gà cất tiếng gáy đầu tiên, chú Hào đánh thức bé yên dậy, thu dọn đồ đặc quần áo, một ít tiền tích cóp được của chú, rồi cõng bé ăn yên sau lưng. Hai bà con rời đi, chú quyết tâm rời xa cái xóm nhỏ, đã gắn liền với vợ chồng chú bấy lâu nay. Hai bà con cõng nhau rằng nghĩa địa, đốt ba que nhang lên trên mộ của cô Hát, chú nói: "Mình à, bà con tôi rời đi nơi này đây. Ở đây họ nói xấu con của mình quá. Tôi không có chịu được. Mình thông cảm cho tôi đi. Tôi đi rồi sau này không ai chăm sóc phần mộ cho mình nữa. Rảnh thì tôi với con về thăm mình nhé." khẩn xong lần cuối, đưa tay vuốt ve ngôi mộ vài lần, dọn cỏ lần cuối rồi hai tác con cõng nhau rời đi. Ánh mặt trời dần dần nhô cao, chẳng biết con đường chú Hào chọn sẽ ra sao, có sáng sủa như ánh mặt trời ban trưa hay là lại đen tối như cuộc đời của vợ chồng chú Đại. Hai ba con cõng nhau đi trên đường chính, đói thì lấy cơm ra ăn, tối đến thì nghỉ trước nhà dân dọc đường được cái bé con cũng ngoan, ăn được, ngủ được. Ban ngày thì cứ ngồi trên lưng của chú, chán thì lại xuống đi bộ. Làng quê dần dần khuất sau phía lưng của họ. Những ngôi nhà tường xây bắt đầu xuất hiện lác đác. Con bé lần đầu tiên đi ra đây nên cái gì cũng bỡ ngỡ vô cùng. Chú Hào cũng là lần đầu tiên ra đây vậy. Hai ba con người ngó ngang, người ngó dọc, cuối cùng thì cũng đã đến nơi sản uất. Tuy nhiên đến đây rồi Chú mới nghĩ tới cái việc làm sao để tìm việc đây. Hai ba con cứ vật vờ lên hết, nhìn dòng người ngược xuôi, lần đầu thấy cái xe cũng lạ, thấy hàng quán đông đúc nhìn phát thèm, nhưng số tiền dành dụm không nhiều nên chú không có dám phung phí, chỉ dám mua một chút cơm chan nước canh rồi chia ra hai ba con cùng ăn. Cốt sao là không đói là được. Cứ thế hai ba con chú lên tỉnh đã được 3 ngày, cứ ăn đường ăn chợ như thế này thì không ổn. Chú bé con bé đưa đi khắp nơi, hỏi xin việc, nhưng chẳng ai nhận người từ nhà quê ra như chú cả. Cho tới ngày thứ tư, hai ba con của chú lang thang gần một bến thuyền, chú định xin vào làm cử vạn thì gặp một người quen mà chú không ngờ là lại gặp được ở đây, đó chính là chồng của chị Hai Hậu. Đó chính là chú Lai. Không ngờ chú Lai lên trên này làm ăn, có tiền mua được một miếng đất nhỏ ngoài địa cất một căn nhà nhỏ cho ba đứa con trui ra trui vào. Gặp lại chú Hào, hai người xa quê ôn chuyện cũ cũng đã lâu, chú Lai chưa có về thăm quê. Hóa ra ở trên này chú đã ăn ở với một người phụ nữ khác, nghe nói cô ta làm đào hát cho một nhà hát nổi tiếng ở trên đây. Trước đây cô ta cặp kè với một tên địa chủ giàu có, sau đó thì bị mụ vợ tên kia phát hiện, kéo người đến đoàn hát đánh cho một trận. Cô ta cũng bị chủ đoàn hát đuổi đi. Sau khi đuổi đi thì gặp được chú Lai, hai người này xinh tình cảm. Cô ta có chút vốn trước đây đào được của mấy tên đại gia, cho nên mua được miếng đất và căn nhà nhỏ. Chú Lai nghiễm nhiên trở thành chủ nhân. Sau khi gặp lại chú Lai, hai người hàn huyên mất cả nửa ngày trời. Chú Lai có nhã ý mời ba con của chú Hào về nhà mình tá tốt trước đã, rồi sau đó tìm công việc ổn định, rồi cũng đi chỗ khác cũng không sao. Dù sao ngày xưa chú Hào đã cứu mang mấy đứa con của chú khi vợ chú mất Thế là chú Hào nghe chú Lai like, Vì dù sao thì ngủ nhờ trong nhà người ta cũng tốt hơn là cho con bé Cứ ngủ ở ngoài đường như vậy thì trẻ con cũng không tốt cho lắm Hai ba con của chú theo chân của chú Lai like về căn nhà nhỏ của chú Nói là nhà nhỏ chứ nó cũng rất chỉ là lớn nha Lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như thế này thì ba con chậm trồ không thôi Cô vợ mới của chú Lai cũng rất nhiệt tình tiếp đón hai ba con. Còn hứa là sẽ dùng mối quan hệ cũ của ả ta, xin cho chú Hào một công việc tốt nhất. Còn bé An Yên thì rất quấn thằng nhất, con nhỏ của nhà chú Lai, vì từ bé nó vẫn hay chơi với nó, cho nên vẫn thường là dễ chơi. Trong bữa cơm tối, trong lúc người ăn cơm, vô tình chú Lai đã nói. "Này, chút ăn xong lấy đàn ra cai vài bạn chơi chú Hào." Mấy xưa Anh em mình vẫn toàn là lai dai với mấy con cá khô. Chỉ có chú góp vui vài bài vọng cổ thì mới vui mà thôi. Chú Hảo nói, uh, Dạ, chút anh em mình làm vài bản anh nhá. Lâu rồi, em cũng không có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net